173 Hy sinh. Thân thể bạn che giấu thượng đế bên trong bạn. Hãy cố thấy cái tốt trong kẻ khác, không chỉ trong chính bạn. Hãy cố chỉ tự trách mình, đừng trách ai khác. Bạn không thể ép buộc mình yêu, nhưng bạn có thể gỡ bỏ những rào cản trên lối đi tới tình yêu. Sự quên mình là cần thiết và vui sướng. Chỉ khi nào ta quên đi cái tôi của mình cho mục đích chung toàn ý chí của linh hồn thượng đế đang sống bên trong mỗi người. Nếu bạn hiểu rằng bạn nên sống cho linh hồn thế nhưng lại đi theo tư lợi thì bạn non giống như người tự đóng cửa nhốt mình bên ngoài và đánh mất chìa khóa.